video truyện kiếm hiệp Chương diệu mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 8 linh mã hùng phong tác giả tuyết nhạn diễn giả đọc trương diệu sở nam nhạn lúc này sững sờ lẫm bẩm có thể nào là y chân quyết sĩ loài mảnh dội hỏi y là ai sở nam nhạn vừa định đáp đột nghe bên kia giang lên tiếng thảm xen rỉ Theo sau là tiếng thét lành lãnh của sở mộng bệnh, Quyết si lồi mảnh tái mặt, cánh tay đang vịn vào thân cây, đẩy mạnh người quay phát lại, vẽ mặt căng thẳng, lập tức thư giãn, dựa người vào thân cây rồi chậm chậm ngồi xuống. Sở Nam nhạn cùng lúc quay người với quyết si, liền tức giật nảy mình, sửng người tại chỗ. Máu tươi nhộm đỏ cả một khoảng đất rộng, Hai cánh tay đứt lìa thành sáu đoạn, cùng dây đoạn cương trượng gãi nát rơi giải dung quanh người, đứng đối mặt nhau. Ba quả cầu gai đã mất tâm dạng, máu từ vết đứt của hai cánh tay đến tận dài, tuôn ra sối xả, nhôm đỏ cả hai bên áo. Người không ngớt run lẩy bẩy mái tóc bạc dựng đứng, trông lão vô cùng ghê giận. thanh trích quyết kiếm xuyên thủng ngực trước của lão trổ ra sau lưng dân long tay cầm chuôi kiếm thần sắc bình thản và lạnh lùng đứng rợn người sở mộng bình thờ thẫn đứng bên cạnh dân long cách chừng ba thước có lẽ nàng đã kinh hoàng bởi vẻ mặt bình thản và lạnh lùng của dân long trong khi đứng trước một người kinh khủng như vậy dân long cười lạnh lùng rồi nói các hạ đã biết mình khó có thể toàn mạng rồi chứ nhưng không chết ngay được đâu lão nhân tóc bạc mắt đờ đẫn nhìn vào mặt của dân long nghiến răng nói Dân lòng, Lão Phu biết ngươi, Ngươi còn có điều khẩn cầu Lão Phu. Dân long giật mình, Không sai, dân mổ cần thuốc giải độc. Lão nhân tóc bạc quét mắt nhìn xung quanh những tử thi ngỗ ngang dưới đất nén đau đớn rồi nói, Bọn họ đều đã được đền bù, Chết chẳng có gì hối tiếc, Nhưng Lão Phu phải cần người có thân phận tương đương để đổi mạng. Dân long thầm lo lắng, Tài trái bỗng dơ lên nhếch môi cười rồi nói Dân mẫu tin là các hạ không có khả năng ấy Lão nhân tóc bạc ương ảnh cười khải Còn <cười> lão phu thì tin là trên cõi đời này Hiếm có kẻ tàn bạo như lão phu Dân lông nhớ mày tay trái chậm chậm đè xuống đầu lão nhân tóc bạc Ngay khi sắp chạm vào trán Bóng từ trong lùm cây Ngoài năm trưởng gian lên tiếng lành lạnh hét Không được giết Đồng thời một chiếc bóng đỏ lao tới nhanh như chớp dương tay chợp vào áo của lão nhân tóc bạc. Chân lông vừa trông thấy chiếc bóng đỏ này, lập tức nghĩ đến một người, tả trưởng dục thu về, hủ trưởng lẻ làng dung ra, rồi soạt một tiếng. Hai luồng sáng đỏ bắn dốt vào vai của đối phương. Ra tài tùy nhanh khôn tả, xông qua mục tiêu công kích như không hề có ý đã thương đối phương. Bốn người áo đỏ như không ngờ dân lông lại ra tay tấn công và thủ pháp lại nhanh đến như vậy. Trong lúc cấp bách, lùi tránh hài đón đỡ đều không thể kịp. Dội thập người rụt dai, thuận đà nghiêng lách sang một bên. hai tiên soạt soạt gian lên. Ánh màu đỏ lé lên rồi dứt ngay. Bóng đỏ dọt ra ngoài xa năm thước. Những nghe một giọng tức giận nói. Tổng tử thật vô lương tâm. Dùng ánh quyết hoàng đã thương người ta, tôi phải báo giới tiểu thư mới được. Dần lòng chú mắt nhìn bất giác ngẩn người thầm nhũng. Thật không ngờ là một cô bé mới tuổi 12-13. Thì ra đó là một vị tiểu cô nương toàn thân y phục màu đỏ. Tóc búi hình chữ y, gương mặt tròn chỉnh, mày liễu mắt to, mũi thẳng. Và đôi môi nhỏ nhắn trông rất ngây thơ và khả ái. Nước này đôi vai của cô bé đã bị rách toạc hai đường dài gần 3 tấc. Lão nhân tóc bạc vừa nghe nói đến hai tiếng tiểu thư, đầu óc lập tức hiện ra một gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp tuyệt trần, liền nghe lòng nhẹ nhẩm, ý nghĩ thâm độc nảy sinh thầm nhủ: Nếu lão phu mà chết dĩ nhiên sẽ có người báo thù. Rồi liền thè lưỡi ra, hai hàm răng cắn mạnh, đứt ra làm đôi, người liền mềm nhũn ra. Tụt khỏi trường kiếm của dân lông Ngã ngay xuống mặt đất chết ngay Tiểu cụ nương áo đỏ kinh hoàng Luôn cuốn nói Ô công tử đã làm chết lão ta rồi Nhất định tiểu thư chúng tôi sẽ Không buông tha cho công tử đâu Dân lông đang nóng lòng Bởi độc thương của quyết si Làm ngơ bước dội bước tới cuối xuống Lục soát túi áo của lão nhân tóc bạc Nào ngờ chẳng tìm thấy cái gì cả Tiểu cô nương áo đỏ Thấy dân lông không đếm xỉa đến mình Lòng càng thêm tức bực Ý nghĩ báo phục của trẻ con liền nải sinh chẩu mồi nói Không phải tìm, trong mình lão ta không có thuốc giải đâu Nếu muốn giải độc cho quyết si Vào lúc canh ba hãy đến ngoạ long phong Phía sau phong hạ lĩnh mà lấy Tuy nhiên ta xin báo trước cho công tử Có trở về được hay không ta không có dám bảo đảm đâu Bỗng ngưng lời đôi mắt to lông lanh Ngây ngẩn nhìn vào gương mặt anh tuấn của dân long Dân lông chậm chậm đứng lên rồi lạnh lùng nói Đây là lần thứ ba cô nương đã gặp dân mổ Dân mẫu tên là cô nương không nói dối Nhưng chẳng hai cô nương bảo dân mổ đến dạng liễu bảo để làm gì vậy Tiểu cô nương áo đỏ vội lãng tránh ánh mắt sắc lạnh của dân lông Nàng đưa tay chỉ vào lão nhân tóc bạc dưới đất và nói Chính là vì lão ta nhưng đã bị công tử giết chết rồi Dân lông cười khẩy Cô nương cũng là người của nam thiên môn Nhất định trong mình có thuốc giải ha Rồi cất bước đi về phía tiểu cô nương áo đỏ. Tiểu cô nương áo đỏ sợ sệt. Lùi về phía sau một bước. Bụt miệng nói. Trong mình của ta không có. Không tin thì công tử xét đi. Bỗng thấy mình đã lỡ lời, Nàng liền tức. Thẹn rồi đỏ mặt. Dân lông cũng thoáng đỏ mặt. Sở mộng Bệnh lúc này đã hồi phục. Giỏi nói. Để tôi xoát cho. Dân lông sửa tài. Không cần. Vị cô nương này lần đầu tiên lên tiếng tường cáo tại Thái Sơn Chưa từng gió gạt dân mổ Dân mẫu tin lời của cô ta Cô nương hãy về đi Trước cành bà dân mổ sẽ có mặt đúng hẹn Tiểu cô nương áo đỏ bỗng biến hẳn sắc mặt Đôi mắt trong sáng Và chậm chậm nhìn vào dân lông Có vẻ bất an rồi nói Tôi không phải là người của Nam Thiên Môn Để tôi trở về lấy thuốc giải được rồi Công tử đã bảo tin ở nơi tôi mà Dân lông thoáng ngạc nhiên Tấm lòng của cô nương quả thật là rộng rãi tiểu cô nương áo đỏ thấp vọng Tôi tin là công tử không phải cố ý đã thương tôi Và công tử cũng không hề biết Chính vì muốn sanh cầm lão ta mà tôi đã dẫn dụ công tử đến đây Họ cũng sẽ không làm khó tôi đâu Nhưng công tử mà đi thì Dân lông bỏng ngắt lời nói Cô nương, dân mẫu có thể chờ lợi đâu được Nhưng còn một người khác thì không Tử cô nương áo đỏ giỏi nói, tôi đi ngay bây giờ. Đoạn quay người toan bỏ đi nhưng dân lông đã chậm rãi rồi nói, xin cô nương hãy bảo người của quý phương chuẩn bị, dân mẫu sẽ tức khắc lên đường đi lấy thuốc dạy. Tử cô nương áo đỏ nghe nói liền chuẩn bước quay lại rồi nói, ông tử không tin nơi tôi ư. Dân lông cười phá lên, không phải là không tin, mà là kim bích cung chủ kể từ khi xuất hiện trên chốn giang hồ đến nay. Chưa từng nhờ người khác giúp cho việc gì. Xin mời cô nương. Tiểu cô nương khẽ thở dài như hối hận rồi nói. Dân công tử hẳn có nghe nói đến Đại Mạc Bằng Thành rồi chứ gì. Nhất định tôi sẽ mang đến đó. Đó là một lời thật lòng. Nói đoạn quay người vội giả phóng giúp đi. Quyết si lôi mảnh giật mình. Hai cho con họ sở cũng sửng sốt kêu lên. Đại Mạc Bằng Thành. Cô ta là thị nữ của Bằng Thành Bạch Phủng dân long chấn động tâm thần bóng lại điềm nhiên nhếch môi cười đảo mắt nhìn quanh tử thi ngổn ngang dưới đất đoạn chàng bước nhanh về phía linh mã quyết si lôi mảnh quản kinh trầm giọng nói tiểu cùng chủ mộ cảm thấy dường như độc tính bắt đầu thuyên giảm rồi dân long đã đi đến bên cạnh linh mã nghe nói ngoảnh lại nhìn quyết si tung mình lên lưng ngựa chàng buông giọng nhạt nhẽo Trên cõi đời này chẳng có thuốc độc nào không giải mà tự thiên giảm cả. lôi mảnh, ông nên nhớ là Dân Long và Kim Bích Cung đều không thể nào thiếu ông được. Sở Mộng Bình cũng lo sợ buộc miệng nói, Dân Công Tử, Công Tử định đi đâu vậy? Dân Long Bình thản cười, Sở Cô Nương đã biết Tài Hạ định đi đâu rồi mà. Sở Mộng Bình nhẹ bước đi về hướng vân Long rồi buồn bã nói, Dân Công Tử, ta mong là mình không biết và cũng mong là công tử đừng đến nơi ấy. mặc dù ta biết là không thể được. dân công tử còn nhớ những gì ta đã nói với công tử ở trên phong hà lẫn không? dứt lời người đã đi đến trước đầu ngựa của dân long, đưa tay nắm lấy dây cương, ngước lên, đăm mắt nhìn dân long lộ vẻ vô vàng quyến luyến. dân long quét mắt nhìn thấy hai giọt lệ long lanh treo nơi khóe mắt của nàng, mặt của chàng thoáng co giật, song vẫn bình thản rồi nói sở cô nương dân mẫu nhớ chứ nhưng cũng mong cô nương hãy ghi nhớ những gì dân mộ đã nói sở mộng bình lắc đầu ảo não dân công tử ta không muốn nghe những lời ấy nữa ta ta muốn được cùng đi với công tử quyết si lôi mảnh từ nãy giờ vẫn dõi mắt theo dân lông, ánh mắt chân thành và thần sắc kích động kia đã biểu lộ rõ ràng nỗi lòng dạt dào của lão hai tay đưa ra sao chói vào thân cây gắn gượng đứng lên rồi nói tiểu cung chủ kim bích cùng thiếu quyết gì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm nhưng nếu không có tiểu cung chủ thì kim bích cung sẽ tiêu tan lôi mãnh sống cũng vô dụng dân long nhếch môi cười, <cười> lôi mãnh lão nên biết khắp trong thiên hạ không nơi nào mà linh mã không thể đặt chân đến dân long là chủ nhân kim bích cùng. Hãy nhớ lời nói của dân mổ Nói đoạn quay sang sở mộng bình rồi nói tiếp Sở cô nương Nếu cô nương đi cùng với dân mổ Dân mổ sợ bại thì chuyện thoát thân hết sức là bất tiện Hơn nữa dạng liễu bảo Cũng không nên dây dưa thêm cường địch nữa Sở mộng bình phụng phiểu nói Mộng bình bất chấp tất cả Hai giọt lệ đã trào ra khóe mắt lăn dài xuống má sở nam nhạn thấy vậy lòng vô vàng đau xót ông thở dài trầm giọng nói: dân công tử lão phù cũng chẳng sợ gì chuyện dây thêm cường địch nữa. dân long ngẩn người bỗng dung tay điểm vào nguyệt ngũ của sở mộng bình đoạn giật dây cương cười dài. <cười> sở bá bá hẳn là phải lo sợ cho sự sống chết của lệnh ái chứ linh mã khô động tiếng chuông lạnh lót lao giúp đi như tên bắn biến mất trong đêm tối mịt mù. Quyết sĩ lôi mảnh cảm động đến hai giọt nước mắt lăn dài xuống, y lẩm bẩm nói, tiểu cùng chủ lúc nào cũng có rất nhiều lý do để diện giàu tuổi trẻ thế này có thể gánh giác được là bao. Sở Nam nhạn đưa ánh mắt nhìn ái nữ nằm hôn mê dưới mặt đất, trên má của nàng vẫn còn lông lanh ngấn lệ bọn trang hán ngây ngẩn đứng quanh, tử thi ngủ ngang trên mặt đất một đêm thật là thê lương. Một dãy núi quanh cò khúc khỉu nằm dắt ngang trên một sườn đồi bằng phẳng. Theo truyền thuyết xa xưa, từng có một con rồng xanh nằm trên dãy núi ấy. Hai bên dãy núi cây phong mọc thành hàng, lá phong rơi rụng, đắp đầy một con đường đỏ dài hun hút. Dưới ánh trăng bên lũy đá cao, trên đỉnh núi lúc này có một cô bé áo đỏ và một lão nhân độc nhãn, sâu bạc đang đứng đối diện với nhau. Vẻ mặt của hai người đều hết sức là nghiêm nghỉ, dường như đang tranh luận điều chi đó. Bỗng tiếng chuông lãnh lót gian đến. Cô bé áo đỏ liền biến hẳn sắc mặt khói hạ nói. Lão có chịu đưa hay không? Lão nhân độc nhãn trầm giọng. Người chưa cho biết dùng để làm gì, và cũng không chịu nói ra quyết giao hiện giờ đang ở đâu. Đó là việc riêng của ta. Khi nào tiểu thư đến, tự ta sẽ báo lại. Lão Hà tất thắc ngắc làm gì? Tiểu thư đã phái bà chúng ta theo dõi hắn. Sao lại bảo là không liên quan đến lão phù được chứ? Cô bé áo đỏ tức tối dậm chân. Thôi dẹp đi, đưa đây mau, miễn là tiểu thư không vỡ trách. Các người là được rồi, mau lên. Mọi sự Diễm Hồng này gánh chịu hết. Lão nhân độc nhãn trầm giọng. Diễm Hồng, đây là một đại sự của bằng thành chúng ta. Tuyệt đối không được bồng bột nóng nảy việc gì cũng nên bàn bạc kỹ lưỡng, hà tất nóng đến như thế này? tiếng chuông càng lúc càng rõ dần. Diễm Hồng giỏi nói: các người đã để cho linh mã vượt mất, tiểu thư đã sắp đến nơi đây rồi, để xem các người trả lời như thế nào. Việc mình phụ trách thì mình tự lo liệu lấy, không thì thôi. để rồi không ai cầu khẩn được ai cả. Lão nhân đọc nhãn tái mặt một mắt tinh quang bỗng lóe lên như lại muốn phát tác xong ông ta nén cười rồi giả lả nói diễm hồng tiểu muội muội chẳng phải bọn này không tận tâm tận lực thật sự là dân long không hề đi ngang qua đây khi gặp tiểu thư xin hãy nói giúp cho lão phù tiểu thư thương tiểu muội muội Và tuyết ảnh muội muội nhất mà nói đoạn ông ta thò tay vào túi lấy thuốc ngay khi gãy một con ngựa trắng phóng lên phong hà lĩnh Lão nhân độc nhãn thoáng ngẩn người, bàn tay thò vào lập tức thay đổi vị trí. Bạch mã phóng lên đỉnh núi không hề dừng gió, lao thẳng về phía hai người. Cù bé áo đỏ lòng nóng như thiêu đốt, ngay khi ấy lão nhân độc nhãn lấy tay ra và cười nói. <cười> Tiểu mùi muội định mang thuốc cho ai vậy? Đồng thời tay đã đưa ra Diễm Hồng dội đón lấy. Ngay lúc ấy linh mã đã dừng lại cách hai người chừng hai trường. Diễm Hồng liền dung tay ném thuốc cho dân lông và hét lớn. đón lấy đi! Dân lông biết là thuốc giải. Tay phải liền đưa lên hai ngón trỏ kẹp lại. Lấy một viên thuốc màu bạc lập tức cảm thấy hai ngón tay tề dại. Bất giác chàng sững người nhưng không ném bỏ viên thuốc. Lão nhân độc nhãn bỗng nhiên buông tiếng cười vàng. <cười> dân lông! Người có cảm thấy điều khác lạ gì không? Diễm Hồng giật mình. Tề báo nguyên, đó không phải là thuốc giải độc sao? Lão nhân đọc nhãn, tề báo nguyên cười dài. <cười> Tất nhiên là không phải. Thuốc giải độc là do tiểu thư tốn biết bao nhiêu tầm quyết mới nghiên cứu được. Dùng để đối phó với nam thiền nguồn Đâu thấy dễ dàng cho người được. Lão Phu đã cho hắn một hoàng thuốc độc. Xâm cờ tán hồn. Diễm Hồng tái mặt quát lớn. Tề bá nguyên. Quy danh của đại mạc bằng thành đã tiêu tan bởi hành động này của lão rồi Lão phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Đoạn xấu hổ quay sang dân lông áp úng nói Dân công tử Diễm hồng tôi còn đáng được tin cậy không Dân long quét mắt nhìn Tề bá nguyên giả mặt nặng nề Hai ngón tay của chàng vẫn kẹp lấy viên thuốc cười lạnh lùng rồi nói Cô nương Dân mẫu đã sớm nghĩ đến rồi Nhưng nhận thấy rất đáng để thử xem Bởi quyết sĩ hiện đang hết sức cần đến đó. Tề Bá Nguyên lại biến hẳn sắc mặt. Diễm Hồng hơ hải nói. Dân Tông Tử mau dứt bỏ đi. Dân Long cười sắc lạnh Bỏ viên Thuốc vào lòng. Đanh giọng nói. viên Thuốc này đến từ Bằng Thành. Rồi đây cũng sẽ trở về với Bằng Thành. Đoạn quay sang Tề Bá Nguyên nói tiếp. Các hạ bây giờ định như thế nào nữa? Tề Bá Nguyên thần sắc nghiêm nặng nói, Trao thuốc giải độc cho ngươi nhưng không phải để giải độc mà ngươi đã trúng độc. Dân Long cười khẩy. Dù các hạ có trao thuốc giải cho dân mẫu thì số mạng của các hạ cũng không có thay đổi được gì. Tài Bá Nguyên cười khải. Lão Phu chỉ vì bảo vệ quy tín của bằng thành thôi. Diễm Hồng tức tối xen lợi. Nếu vì bằng thành thì lẽ ra lão không nên sử dụng thủ đoạn như vậy. Dân Long cười nhạt nói nếu các hạ quả thật muốn bảo vệ tính dữ cho bằng thành mong các hạ hãy ở đây chờ dân mẫu một canh thứ giờ giao thuốc giải ra đi thầy Bá Nguyên lại biến hẳn sắc mặt thò tay vào lòng lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt dùng tay ném cho dân Long ngửa mặt cười gian rồi nói dân Long khi nào ngươi quay lại đây lão phu sẽ giải độc cho ngươi sau đó hai ta sẽ quyết một phen thư hùng lão phu không chiếm phần hơn đâu dần long bắt lấy viên thuốc rồi lạnh lùng nói Tôn giá hùng tâm quả không nhỏ Mong là võ công cứu tôn giá cao hơn người của nam thiên môn Đoạn quay đầu ngựa giật cương phóng giúp đi tài bá nguyên một mắt nhìn lơm lơm vào thanh trích quyết kiếm Trèo bình hồng của dân long Dễ nham hiểm lẫm bẩm Quả đúng là một thành kiếm quý Diễm hồng thờ thẫn nhìn theo bóng dáng sau lưng của dân long đầu óc cô bé bỗng hiện lên hình ảnh của một đôi nam nữ xinh đẹp một người là dân long người kia là tiểu thư của cô chân lòng nóng lòng giải độc cho quyết si râu ngựa phóng đi như bay vượt qua phong hà lĩnh thẳng tiến về phía dạng liễu bảo quên bản rằng độc thương của chính mình tiếng chuông phá dỡ màn đêm tĩnh mịch và cùng tiếng gió câu rộn rịp, tạo thành một thứ âm thanh có tiết tấu nhịp nhàng. Lào giúp đi trên đường núi đầy lá đỏ. Thúy Nhiên trước mặt ngoài ba trượng giang lên tiếng cười dài đinh tai nhất ốc. <cười> Dần lâu người lớn trốn xa và nhanh lắm nhưng lẽ ra người không nên quên mất tiềm lực của quyết bì ở Trung Nguyên. <cười> Liên tức bãi tám người khăn đen bịt mặt Từ sau những cây phong bên phải phóng ra Dân lòng thoáng giật mình Lập tức kìm ngựa Bạch mã dơ cao hai gió trước Đứng thẳng người lên rồi dừng lại ngay Dân lòng quét mắt nhìn quanh Mặt liền phủ lên một màn xương lạnh Buồn tiếng cười dài <cười> Thì ra là các vị bằng hữu trên chính nghĩa nhai Thật phiền các vị đã phải chờ dân mỗ ở đây Nỗi đoạn nhúng chân trên bàn đạp, tung mình lên cao hơn cả trưởng Nhẹ nhàng hạ xuống trước đầu của con bạch mã. Hai chân vừa chạm đất, bỗng loạn chọn chuối tới một bước. Chân tấn hơi hẳn bỗng Hai lão nhân mắt cũng vút qua vui mừng. Người bên phải cười lạnh lùng nói. <cười> Dân đại hiệp hẳn là kỵ hành quá lâu nên bị đột ngột xuống đất không được quen lắm chứ gì ha. Dân lòng ngước mắt nhìn. Những thấy người lên tiếng gầy như que củi, mắt lồi, mũi tẹt, hai tay to dẫn, diện màu hết sức tầm thường nhưng hai mắt sáng rực thần quan. Người đứng cạnh y sắc mặt trắng nhợt như miếu máu, mắt gà, mũi ó, người cũng khá mập khỏe. Ngoài ra, thái điều khăn đen che mặt không sao nhận diện được. Dân lòng cười khải nói, nhị vậy đã dám đưa mặt thật ra thì đủ thấy đáng kể được gọi là nhân vật hàng đầu trên chính nghĩa nhai, còn về nguyên nhân dân mổ bước đi không vững có lẽ như vậy đã sớm biết rồi. Lão nhân gầy gò thầm cười nói: "Dân đại hiệp không đánh giá cô cốt tẩu này, cùng Bạch Diễn Quỷ quá cào đó chứ." Dân Long cười khải nói: "Các vị mất tất phải trát vàng trên mặt. Nếu các vị quả thật không rõ cặn kẻ, tối nay dù cho dân mổ có đi hàng trăm lượt trên con đường này, Chỉ e cũng không gặp được các gì. Dân mẫu hiểu rất rõ, Những bằng hữu trên chính nghĩa nhai Thật ra đã duy trì chính nghĩa gió lâm như thế nào. Nghe những lời lẽ châm biếm của dân lông, Cô cốt tẩu già Bạch Diện Quỷ, Liền lộ giá tức giận. Bạch Diện Quỷ với giọng âm trầm nói, Họ dân kia, Đức khi nói lẽ ra người nên suy nghĩ, Cho hoàn cảnh của mình trong hiện tại mới phải chứ. Dân lông ngước mắt nhìn quanh, Dẻ khinh bỉ rồi cười dàng dần mỗi chỉ cần Không còn một hơi thở thôi Không bao giờ để cho những kẻ đến đây Nạp mạng của quyết bìa phải thất vọng đâu Các vị cứ yên trí Mà ra tay đi Cô Cốt Tẩu và Bạch Diện Quỷ Không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau Đoạn cùng tiến tới một bước Cô Cốt Tẩu lạnh lùng nói dần lòng Hiện tại không phải là lúc Người nói khoát đâu đâu Dân long đang nóng lòng về tính mạng của quyết si không dám kéo dài thời gian. Chàng liền bước tới hai bước gần giọng nói. Bây giờ cũng chẳng phải là lúc nhiệm dị kéo dài thời gian đâu. Bạch diện quỷ nóng tính hơn. Đồng thời thấy dân long đã bước chân loạn troạn khi xuống ngựa. Nên lòng tin càng thêm gia tăng không ít. Ngay vậy bèn quát to. Đúng lắm, tiếp chiêu. nhất lời một chiêu thôi sơn điền hải đã tung ra. Thủ pháp hết sức là nhanh nhẹn công lực còn cao hơn cả thất sáu yêu hồn. và thế trưởng dần lòng biết đối phương có ý giao thủ thẳng thừng chàng nào chịu kém buông tiếng cười khải, tài phải dùng lên đoán tiếp. hai người tuy cách xa nhau hơn hai trưởng sông trưởng phong chớp nhoáng đã gia chạm vào nhau ầm một tiếng gian rền núi đất rung chuyển lá phong trên mặt đất trong vòng hai trưởng bị quét sạch theo luồng kình phong xoáy tròn bốc lên cao gần ba trưởng Bạch diện quỷ tu mình lùi ra sau một bước, còn dân lông thì không kèm được bật lùi ba bước. Diễn biến ấy thật sự ngoài dự liệu của bọn chính nghĩa nhai. Sau một thoáng kinh ngạc, thải đều lộ vẻ vui mừng đắc ý, dân lông mài kiếm trao lại thầm kinh hải nghĩ. Thật không ngờ chất độc xâm cơ tán hồn, lại lợi hại đến như vậy, chỉ chạm vào hai ngón tay không hề có cảm giác rõ rệt, vậy mà công lực của mình lại xúc giảm đến như thế. Vẻ căng thẳng trên mặt của Bạch Diện Quỷ đã hoàn toàn biến mất. Y ngạo nghễ cười giác. <cười> Lão Phu vẫn ngỡ ra dân đại hiệp công lực thông thiên. Thì ra chẳng qua chỉ có vậy thôi. Lão Phu bất qua chỉ thuộc hạng thứ ba. Trước quyết bia mà thôi. <cười> dân đại hiệp. Lão Phu rất muốn nghe thử. Bằng cách nào mà đại hiệp diệt trừ được kế hoạch của quyết bia vậy ha. <cười> dần lòng nhếch môi cười, mắt của chàng rực sát cơ, chàng bình thản nói. Dân mẫu biết các vị chưa đủ công lực, cho nên theo dân mẫu thấy các vị hiện thân vào lúc này vẫn còn quá sớm đâu. Cô Cống Tẩu chấp mắt, giả kinh miệt giọng mỉa mai nói. Ý kiến của dần đại hiệp ra sao hả? Dân lòng buồn thọng, chờ khi nào dân mẫu tắt thở, rồi hắn hiện thân thì mới phải lúc. Bạch diện quỷ lúc này đã dẫn niềm tin, nghe vậy liền tung mình lên cao gần một trường rưỡi, sầm nét mặt gần giọng nói. Lão phù nóng tính không chờ lâu vậy được, thôi thì để lão phù ngay bây giờ biến ngươi thành người mà ngươi vừa nói vậy. Nhất lời đã ngầm dẫn công dồn vào sông chưởng. Dân Long vẫn bình thản nói, nếu các hạm mà lấy được tính mạng của dân mổ trong một đêm sẽ giành chấn gió lòng Vì vậy dân mẫu thấy các hạ dùng tính mạng để đánh cuộc thì thật là xứng đáng đó Bạch Diễn Quỷ mắt ảnh lên giả thăm độc Ý tung mình lao tới dùng chưởng quát Lão phù quả cô ý ấy Tiếp chiêu đi Nhất lời người đã lao tới Chớp nhoáng đã liên tiếp tung ra bãi tám chưởng Quy thế thật là kinh hồn động phát Dân lòng sát cơ trong mắt càng đậm Nhưng không ra tay ngay Chân phải bước ngược ra sao Một chân chổi đất xoay dọng, lúc chéo ra xa nằm thước cười khải nói, ý các hạ phải trả giá trước đó. Người trong võ lâm đại đa số đều ham mê danh lợi. Bảy người bịt mặt cùng đi với cô cốt tẩu lúc này đều hối hận bởi quá cẩn thận lo xa, nên đã đâm ra khiếp hải trước giá bình tĩnh và lạnh lùng của dân lông, để đến đội bỏ lỡ qua cơ hội hiếm có để mà dương danh lập mạng trên giang hồ. Theo họ nghĩ tối nay dân long chắc chắn là sẽ thảm bại rồi. Trong lòng của họ lúc này cơ hội đều có một ý nghĩ mâu thuẫn giống như nhau. Là mong cho Bạch Diện Quỷ bại với tay của dân long và gió công của dân long đừng có quá cao. Bạch Diện Quỷ không ngờ dân long lại tránh né mà không hoàn thủ. Bởi dùng sức quá mức, suốt chiêu người cũng không kèm được nhào tới trước một bước. Dân long trên mặt bỗng bận sát khí khủng khiếp. Bạch Diện Quỷ phản ứng cực nhanh, người vừa nhào tới chân phải liền nhúng mạnh, mũi chân chỏi xuống xoay nhanh, trồng tiếng quát vàng lên, liên hoàng tung ra 18 chữ, mục tiêu chính là vị trí hạ xuống của dân Long. Nhưng khi ngẩng lên Bạch Diện Quỷ liền giật mình kinh hãi, bóng dáng của dân Long đã biến mất từ bao giờ. Ngay khi ấy bỗng nghe cô hốt tẩu quảng hốt kêu lên, Ở trên đầu, trời ơi diêm dương! Bạch Diễn Quỷ là người lịch lãm giang hồ giàu kinh nghiệm chiến đấu. Vừa nghe ba tiếng ở trên đầu không chờ cho cô cốt tẩu vừa dứt lợi. Đã lập tức ngước lên và thập người xuống. sông chướng lẹ làng dung lên cơ hội đều là phản ứng của bản năng. Tuy vậy phản ứng nhanh chóng. Nhưng khi ánh mắt chạm vào dòng sai màu đó từ trên ập nhanh xuống. hai tay đưa lên không còn biết sử dụng gì nữa. Y kinh hoàng kêu lên. Diêm Vương thớ quyến. Khi dứt lời đã bật lên tiếng rú thảm thiết, sau đó một tiếng gian khẽ. Bạch diện quỷ đã nằm ngửa dưới đất, tay chân duỗi thẳng. Một dấu chưởng đỏ đã in trên gương mặt trắng nhợt của y, lại càng thêm nổi bật và ghê rợn hơn. Tất cả chỉ xảy ra trong cái chớp mắt, nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy đã khiến cho mọi người hiện diện thải đều tốt cùng sửng sốt. dân lông hạ xuống đất, người trao đảo một cái, ngất phạm phòng dữ dội. Hơi thở ra chiều rất là khó nhọc, sắc mặt cũng có vẻ nhợt nhạt. Cô hốt tẩu bàn hoàng quát mắt nhìn thi thể của bạch viện quỷ trên mặt đất. Y đoạn khoai nhìn vào mặt của dân lông, tình trạng của chàng trong lúc này làm sao có thể che giấu được nữa. Nhưng thấy mắt y rực vẻ quán độc, bỗng trầm giọng quát. Dân long đã sắp kiệt sức rồi, chúng ta cùng xong lên đi. Dứt lời liền tức tung mình lao tới, bảy người bệnh mặt ổn định tâm thần nghe nói liền đưa mắt nhìn quả thấy dần lòng sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở hào ổn, nói sợ hãi lập tức tàn biến. Lòng tham công cũng liền nảy sinh, trồng tiếng quát tháo ẩm ý, chúng sớm nhào lao bổ vào. Cô cố tẩu võ công cao hơn những người bệnh mặt này, lại ra tay trước. Khi họ vừa tung mình vào tới thì cô Cốt Tẩu đã tung ra 12 trưởng rồi. Dân Long thoáng biến sắc mặt nghĩ nhanh. Nếu giận công lực thì chất độc sẽ lan nhanh cuộc chiến này phải tốc quyết mới được. Đoạn liền lùi chết về phía sau ba bước tránh qua mặt chính của trưởng lực cô Cốt Tẩu. Qua vết xe trước của bạch diện quỷ, cô Cốt Tẩu đã sớm đề phòng đòn ấy của Dân Long trước khi xuất trưởng đã trụ vững hạ bàn khi dân long vừa lui ra y cũng liền quay theo và lướt tới tùng ra bãi chưởng và bà cướp lúc này bãi người bịch mặt cũng đã từ bốn phương tám hướng tấn công tới bóng chưởng và ánh kiếm dây phủ tứ bề chắp chắn qua cả mắt dân long thoáng giật mình dời hết sâu vào một hơi chân khí hai chân nhún mạnh tung dọt lên cao tránh khỏi kiếm chưởng trong đường tơ kẻ tóc Cô cốt tẩu vô cùng xảo quyệt Thế vậy giật mình kinh hãi, Lập tức lùi nhanh ra sau 5 bước, Đồng thời quát to, Duyên vương thất quyển trưởng, Bảy người bệt mặt vừa lao tới nghe tiếng, Tuy muốn tránh nhưng lực bất tòng tâm, Bất giác cùng ngước lên nhìn, Kinh hoàng kêu lên, Trời! Trên không chỉ hiện ra nửa dòng quay đỏ, Tốc độ cũng chậm hơn trước, xong vẫn có bà tiếng rú thảm thiết gian lên, Trên mặt đất lại có thêm bà cái tử thi nữa, Dân lông từ trên không hạ xuống Khi chân chạm đất liền lùi sau 4-5 bước Ra chiều hết sức là quể quậy Một cốt tẩu vừa thấy dân lông hạ xuống Sông trưởng đã đưa lên ngang ngực Dân long chân vừa đứng vững Thì y đã quát gian và lao tới tấn công ngài Dân long trong lúc này cảm thấy chân lực đã khó bề tệ tụ Không sao đón tiếp được thấy vậy không khỏi giật mình Dội nhúng người tung ngược ra sau xong vẫn chậm mất một chút Bình. Một tiếng vang dội Dân lông bật lùi ra sao bãi tám thước Dựa lưng vào một cây phong to Mặt càng thêm nhợt nhạt Và khóe miệng cũng rỉ máu từ, Cô cốt tẩu cười thăm đọc nói <cười> Dân đại hiệp Người không ngờ có ngày hôm nay chứ gì Dân lông mắt đầy ngập sát cơ Thần thái vẫn lạnh lùng và bình thản, Chàng cười như bẩn cợt nói <cười> Dân mẫu đã nói rồi Chỉ cần dân lông này còn một hơi thở Thì các vị không nên hiện thân Thái độ rắn rỗi và bình thản Đã biểu hiện Ở nơi một con người đã thọ trọng thương Thật là hết sức nghịch lý Bởi hiện giờ chàng còn đứng không dững Trong khi năm đại kình địch Đang đứng trước mặt Cô cũng tạo bất giác chuẩn bước ngoảnh mại Nhìn bốn người bịt mặt hất hàm ra hiệu bảo họ Cùng song lên Dân long ánh mắt lướt qua nhanh Thành trích quyết kiếm trên lưng cười khải nói, Các vị bằng hữu Có lẽ bây giờ đã đến lúc đắc ý của các vị rồi. Lúc này một đàn chim bằng không dưới một ngàn con, như một đám mây đen từ trên nền trời xa bay về hướng phong hạ lĩnh. Năm người đứng thành dòng cung, từ từ tiến dần đến dân lông. Ai nấy đều dùng đuôi mắt liếc nhìn người hai bên. Không ai chịu tiến bước hơn một bước. Mặc dù họ đều hiểu rất rõ ràng tình trạng của dân lông lúc này. Sông thái độ lạnh lùng và bình tĩnh của chàng thật là sâu sắc khôn lượng, khiến họ có cảm giác căng thẳng và như có một áp lực không sao diễn tả nổi. Cô cốt tẩu cười khải nói, Hê, dần đại hiệp, lão phù sớm đã đắc ý rồi, hẳn là các hạ đã biết là vì sao chứ. Dân long vẫn giữa lưng vào cây, hai tay buông thẩu một cách tự nhiên không hề có vẻ giận công. Chàng nhếch môi cười nói, dân mẫu bây giờ vẫn còn đứng đó. cô cốt tẩu ngầm dẫn công lực, cố tỏ ra bình tĩnh cười khẩy nói sẽ ngã xuống ngài tức khắc thôi. dân long thầm tính toán khoảng cách của đối phương, mặt vẫn lạnh lùng và bình thản nói và tốc độ di chuyển của các vị dân mẫu biết chắc lòng tin của các vị còn chưa đủ. cô cốt tẩu thoáng đỏ mà. mặt, mặt rực hung quang, hai tay nắm chặt, bỗng lại buông ra tiếng cười nham hiểm. <cười> Dục tốt bớt đạt Đằng nào thì mục đích đến đây của bọn này là lấy mạng của các hạ Sớm hay muộn gì cũng vậy thôi Dân Đại Hiệp Có tin là có báo ứng hay không vậy Trong khi đó mọi người lại tiến gần thêm ba thước nữa Lúc này khoảng cách giữa năm người với Dân Long chỉ còn không đầy tám thước Dân Long cười sắc lạnh nói Ý nghĩ của các hạ thật đúng nhưng đáng tiếc Bỗng bỏ dở câu nói giữa chừng, ngầm dồn hết công lực vào tay phải. Năm người vẫn đều đặn bước tới. Cô cốt tẩu ngạc nhiên buộc miệng hỏi. Đáng tiếc gì chứ? Lúc này khoảng cách chỉ còn năm thước nữa thôi. ngay khi ấy bỗng trên không gian lên tiếng chim kêu lãnh lót và hùng hồn. Và liền tức ánh trăng bị che phủ. Cô cốt tẩu chợt động tâm thầm nhủ Trời thoáng đảng sao bỗng dừng lại có mây thế này. Và tiếng kêu của con gì vậy? Nghĩ tới đây bỗng thoát người liền ngước lên nhìn. Ánh mắt xuyên qua kẻ lá. Nhận thấy vô số chim đại bàng bay lượng trên không. Con cầm đầu lông trắng như tuyết Cô cốt tẩu giật mình kinh hãi buộc miệng kêu lên. Bằng thành bạch phụng đã đến sau. Bốn người bệnh mặt vừa nghe bốn tiếng bằng thành bạch phụng. Lập tức kinh hoàng thất sắc cơ hội cùng lúc buộc miệng kêu lên. Bạch! Bằng thành bạch phủng Ngay khi bốn người bệt mặt Vừa lớn tiếng Thì bỗng nghe dân lông cười dàng <cười> Đáng tiếc là khoảng cách quá gần Năm người giật mình Theo bản năng cụ thu mát về Dung khí giới ra Phản ứng nhanh khôn tả song dân lông lại càng nhanh hơn nhiều Chẳng một ai thấy rõ là chàng đã rút Trích quyết kiếm ra như thế nào Chỉ thấy một luồng sáng bạc mà thôi Nằm tiếng rú thảm khốc Dút tận mây xanh Năm dồi máu phúng lên cao, năm chiếc đầu lăn tứ tán. Năm cái tử thi không đầu vẫn còn nhào tới vài bước rồi lần lượt ngã xuống đất. Chân lông loạn chọn nhào tới mấy bước. Trích kiếm đưa tới, chói vào một tảng đá xanh giữ lấy thân hình lão đảo chật ngã. Lạnh lùng ngoảnh lại nhìn năm cái tử thi mẻ mai lẫm bẩm. Trong gió lầm, trên giang hồ kể từ nay lại mất đi tám người đã mệnh danh duy trì chính nghĩa nữa rồi. <cười> chuông lãnh lót lại phá vỡ màn đêm tỉnh mực con linh mã chạy đến gần dân lông nắm lấy dây cương lắc đầu cười chua chát Hồng ảnh ơi, có lẽ mì cũng không bao giờ ngờ tới Giờ đây ngay cả chuyện leo lên lung của mi ta cũng chẳng còn đủ sức Linh mã lắc mạnh cái đầu Tiếng chuông của nó khua giang như để trả lời với tiểu chủ nhân Dân long nắm lấy yên, đu người lên bàn đạp Chùi vết máu trên mũi kiếm Lên giặt áo đoạn dịu dàng nói Hãy đưa ta đến tảng đá kia đi Lên mã liền chậm chậm bước đi Đi đến một tảng đá xanh gần đó rồi dừng lại Dần lòng tra kiếm vào bao Bò lên trên tảng đá xanh chuẩn bị lên ngựa Đột nhiên trên không gian lên một hồi tiếng hú dài Rồi thì tiếng gió rít ào ạt Vô số bóng người Bỗng nói tiếp nhau từ trên giòm cây phóng xuống bào quanh dần lòng lại dần lòng thoáng biến sắc mặt hai tay đặt trên yên ngựa chậm chậm buông xuống giận hết sức lực đứng lên quét nhìn nhận thấy xung quanh có không dưới hai trăm người áo gấm và trẻ nam nữ đều đủ cả người nào cũng cung cung kính kính đứng nghiêm trang như phỏng đá lại một tiếng hú dài hai lão bà tóc bạc phơ giả mặt hiền từ cùng với một thiếu nữ áo trắng tuổi chừng mười 16 mười sáu đáp xuống Trong dòng dây của những người áo gấm Ba người chân vừa chạm đất Tiếng hú thứ ba lại vang lên Một con đại bàng trắng khổng lồ lại bay xà xuống Đôi cánh dài hơn hai trượng đáp xuống Ngay giữa hai lão bà cùng với thiếu nữ áo trắng Đồi vứt của nó vừa chạm đất Bốn bề liền cất bốn tiếng hồ vàng Thành chủ vàng an Dân Long giật mình nghĩ nhanh Chẳng lẽ chính đây là bằng thành bách phủng Đoạn bất giác đưa mắt nhìn lên lưng con đại bàng trắng, lập tức kinh ngạc thầm nhủ. Trên đời lại có người đẹp đến như thế sao? Một thứ nữ y phục toàn trắng, từ trên lưng con đại bàng chậm rãi bước xuống. Nhận thấy nàng tuổi chừng 18-19. Mày ngài mắt sáng, mũi thẳng môi đào vô cùng xinh đẹp. Bước chân của nàng tha thước như lướt trên gió, lông vũ của con đại bàng chớ hề động đẩy. Nội khinh công ấy cũng đủ kinh người rồi Thứ nữ áo trắng nhẹ khoát tay Đảo mắt nhìn Các tử thi trên mặt đất Thoáng châu mại Mắt bóng bừng sát cơ Rồi lạnh lùng máy Những người của chính nghĩa nhai Giọng nói của nàng tí lạnh như băng Sông hết sức là lạnh lót Bóng đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Của dân lông đứng trên tảng đá Thứ nữ áo trắng chợt mặt qua ẩn hồng Rồi đưa ánh mắt đi nơi khác lạnh lùng Các hạ đã giết những người này có phải không Dân long lạnh lùng hỏi ngược lại Cô nương định đứng ra vì họ ư Thứ nữ áo trắng nhớ mài Không sai Các hạ là ai Dân long ánh mắt bỗng rực dẻ ghê rợn cười sắc lạnh Thì ra Đại Mạc Bằng Thành Cũng nằm dưới sự khống chế của huyết bia Thảo nào kêu cuồng đến như vậy <cười> Trong gió lầm Ai dám không tuân phục chủ nhân huyết bia Phải không nào Thứ nữ áo trắng lại nhìn vào mặt của dân lông gắt giọng Các hạ chưa trả lời câu hỏi của bổn cô nương đó Dân lông cười phá lên <cười> Cô nương nếu không cho lời lẽ của dân mẫu là ngông cuồng quá mức chứ Giọng nói bỗng trở nên sắc lạnh và chậm rãi Tại hạ chính là dân lông Người định quyết tẩy chính nghĩa nhài đó Tiếng kinh ngạc gian lên cùng khóc Thứ nữ áo trắng cũng thoáng nở người Mắt nhìn chầm chầm vào người của dân lông Còn hai lão bà thì chồng chóc nhìn sang linh mã Và thanh trích quyết kiếm trên lưng của dân long. Sau một hồi im lặng ngột ngạt Thiếu nữ áo trắng dơi giọng lạnh tanh hỏi Nhị vị bà bà xem có phải y đang mang trích quyết kiếm đó không? Hai lão bà đồng thanh nói Chính là vật sở hữu của lão thành chủ khi xưa Dân lông nghe nói thì kinh ngạc lắm bẩn lão thành chủ chẳng lẽ cung chủ nguyên là người của đại mạc bằng thành hay sao? Quý thỉnh giả thần mến linh mã hùng phong phần 8 tác giả tuyết nhãn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần chính trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.